Điều gì trong cuộc sống làm tâm trí bạn không được bình yên ngay lúc này? Điều gì ngăn bạn chạm tới tiềm năng vô hạn của mình? Tôi nghĩ rằng khi nghe những câu hỏi này, chúng ta liền lập tức tìm câu trả lời trong môi trường, trong bối cảnh, trong các tình huống xã hội, có thể là trong công việc hoặc các mối quan hệ, có thể ở sức khỏe thể chất hoặc sức khỏe về tinh thần. Và ta có thể quy kết rằng để có được sự bình yên trong tâm trí, Để đạt được những gì chúng ta muốn trong cuộc đời, mọi thứ phải được đặt ở đúng nơi của nó. Nhưng có một khả năng là tâm trí ta vẫn có thể bình yên, kể cả trong những tình huống thử thách nhất trong cuộc sống. Và trong tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những kỹ thuật thiền định cổ xưa nhất, được gọi là nhận thức ngơi nghỉ. Tất cả những kỹ thuật trước trong loạt phim này đã chuẩn bị nền tảng cho chúng ta để đến kỹ thuật này, giúp ta sẵn sàng để hành thiền mà không cần tập trung vào bất kỳ điều gì. Và khi làm vậy, ta có thể bắt lấy trạng thái đó, đưa nó vào trong cuộc sống để ta có thể thật sự đạt được tiềm năng vô hạn của chính mình. Xin chào! Tôi là Andy và đây là Headspace, hướng dẫn thiền định. Tại phòng khám thiền định của tôi ở London, tôi đã khá may mắn được gặp nhiều người rất tuyệt vời từ nhiều xuất thân khác nhau trong cuộc sống và trong đó có một anh chàng đặc biệt này. Anh ấy có một công việc ở ngân hàng và anh ta khá thành công. Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ nhìn vào đó và nói, "Này, về phương diện sự nghiệp thì anh ấy làm khá tốt đấy, nhưng anh ấy có bị rơi vào vòng luẩn quẩn của những giai đoạn Mà anh ta cảm thấy thực sự căng thẳng Và không hề cảm giác được mình đang làm điều gì Anh ta cho rằng sự căng thẳng của mình Đến từ những áp lực trong môi trường làm việc Nhưng khi thực hành thiền định sâu hơn Anh ta bắt đầu nhận ra rằng Đơn giản là mình không muốn làm thứ mà mình đang làm Anh ấy thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến điều đó Nghe có vẻ rõ ràng quá đúng không Nhưng anh ta làm công việc ấy quá lâu rồi Anh ấy đã gắn mình với nó Mà không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm thứ gì khác Điều đó không khớp với câu chuyện trong đầu anh ta Chúng tôi nói chuyện về vấn đề này khá lâu Rồi anh ta nhìn thẳng vào tôi với gương mặt quyết đoán và nói Tôi muốn trở thành một thợ làm vườn Lúc nào tôi cũng mơ về chuyện Được làm gì đó cho trái đất Gần gũi với thiên nhiên Anh ta nói đó là thứ làm mình xúc động Đây là bước tiến rất rất lớn Để buông bỏ câu chuyện cố hữu trong đầu anh Để mạo hiểm bước ra khỏi nó Và tin vào sự tỉnh tại bên trong Gia đình anh ấy nghĩ anh ta điên rồi Đồng nghiệp cũng nghĩ anh ta điên rồi Nhiều lúc anh ta cũng hoài nghi chính mình Liệu mình có điên thật không? Nhưng anh ấy đã làm được. Anh ta từ bỏ sự nghiệp 20 năm thành công đồ sộ trong một đêm. Chuyển việc và lần gần đây nhất tôi gặp anh ấy. Anh ta bảo anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Và hạnh phúc đó không liên quan nhiều đến việc từ bỏ một cuộc đời không mấy viên mãn. Mà về cuộc sống hài hòa hơn với những gì bản thân cảm thấy đúng. Chúng ta rất dễ bị sập bẫy hay thậm chí là giam cầm bởi chính suy nghĩ của mình. Những lặng ranh giới hạn mà bản thân tự đặt ra thiên định cho ta một cơ hội để buông bỏ tất cả những thứ đó Có đủ dũng cảm để bước ra Cùng một tâm trí tự do và cởi mở Với mọi mặt của cuộc sống Không chỉ với công việc mà còn xa hơn nữa Ra khỏi vùng an toàn của mình Và khám phá tiềm năng của bản thân trước thế giới Để có thể tìm hiểu về ý tưởng tiềm năng vô hạn này Dù là ta nghĩ về nó như một sự bình yên trong tâm trí Hay nghĩ về nó như thứ gì đó mà mình có thể đưa ra thế giới. Ta đều cần phải làm điều này với một tâm trí cởi mở, tò mò và sẵn sàng bị tổn thương. Và để làm điều đó, ta cần một chút dũng cảm, ta cần một chút tự tin. Nhưng tự tin là một thứ hơi buồn cười. Tôi nghĩ hầu hết mọi người cho rằng đó là việc lặp lại một câu chuyện hoặc nhấn mạnh điều gì đó, lặp đi lặp lại trong đầu. Thứ mà bạn biết đấy, có thể làm cho ta trông hay cảm thấy thật sự tốt đẹp. Nhưng vấn đề ở đây. Là khi ta có được sự tự tin giả như vậy Sự sợ hãi luôn có phần trong đó Sẽ ra sao nếu điều này làm ta thất vọng Sẽ ra sao nếu ta quên mất cốt truyện Sẽ ra sao nếu sự hoài nghi bản thân lẽn vào Nhưng có một loại tự tin hoàn toàn khác Tôi đoán bạn có thể gọi nó là Sự tự tin tự luyện Nó có nghĩa là buông bỏ tất cả những thứ đó Bỏ câu chuyện cũ Và khi ta bỏ hết những thứ đó ta sẽ bắt đầu trải nghiệm một thứ khác. Ta trải nghiệm sự tổn thương, cảm giác không chắc chắn, của sự rộng mở. Và đâu đó trong tất cả những cảm giác này, ta sẽ tìm thấy sự tự tin, tự luyện. Có thể nó chỉ là sản phẩm phụ của việc sẵn sàng sống mà không cần những câu chuyện kia trong đầu. Để có thể tìm hiểu ý tưởng về tiềm năng vô hạn này, dù nó chỉ ở trong tâm trí ta hay bên ngoài thế giới, điều thật sự quan trọng Là ta tiếp cận nó với một tâm trí cởi mở Tò mò và cả một chút dũng cảm nữa Và điều thần kỳ là vì nó không hề tách biệt với bản thân ta Ta không thể đánh mất nó Nó không thể bị đánh bại và đây chính là vẻ đẹp của nó Thoải mái với cảm giác bị tổn thương đó Không nhất thiết phải hiểu Và đồng thời thoải mái luôn với việc không hiểu Đó là sự tự tin tự luyện Nếu ta có thể hành thiền với tâm trí được thiết lập như vậy Nếu ta có thể đem theo trạng thái tâm trí đó vào cuộc sống hàng ngày Thì bỗng nhiên tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì cũng trở nên khả thi Tâm trí chỉ rộng lớn đến mức ta có thể tưởng tượng được Và trí tưởng tượng của chúng ta chính là thứ ngăn cản ta trải nghiệm tâm trí đó Điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống Rất thường xuyên Giới hạn, chỉ là thứ ta tự áp đặt lên bản thân mình Ngăn cản ta, tiến thêm về hướng mà ta muốn tới Tôi muốn giới thiệu với bạn một kỹ thuật thiền Có tên là nhận thức ngơi nghĩ Giờ, đến thời điểm này Tất cả những kỹ thuật thiền định ta đã được học Đều có một điểm tập trung Dù có là hơi thở, một câu hỏi để chiêm nghiệm Hay một hình dung Ta đều có một nơi để quay về Nhận thức ngơi nghỉ thì hơi khác đi một chút, không có điểm tập trung nào cả. Ta đơn giản chỉ là cho tâm trí nghỉ ngơi trong nhận thức, cho phép mọi thứ, suy nghĩ, cảm xúc, cảm thức, âm thanh bên ngoài và tất cả những thứ khác đến và đi. Theo cách nào đó, điều này chính là sự tổng hợp của cảm giác về tiềm năng vô hạn, nhận thức về không gian trong tâm trí và khả năng ứng dụng mọi thứ đó vào cuộc sống. Nhận thức ngơi nghĩ Có lẽ là một trong những loại thiền định Cổ xưa nhất Trên thực tế, nhiều người đã từng trải nghiệm Nhận thức ngơi nghĩ từ rất lâu Trước khi nó chính thức trở thành một kỹ thuật Dù theo một vài cách hiểu Nó có vẻ khá dễ dàng Không cần phải làm gì cả vì không phải tập trung vào điều gì hết Nhưng thật ra, nó thuộc nhóm những kỹ thuật khó Vì cùng lý do là Không có gì để tập trung vào hết Ở thiền viện nơi tôi tu tập Đây là đích đến của mọi sự rèn luyện Tất cả những kỹ thuật mà chúng ta đã được học xuyên suốt loạt phim này, đã giúp ta chuẩn bị cho bài tập này, đưa bạn đến việc có thể hành thiện mà không cần phải tập trung vào điều gì cả. Chưa chỗ trong tâm trí cho những suy nghĩ sáng tạo thường là điều kiện tiên quyết để đạt được tiềm năng vô hạn của bản thân. Và sáng tạo là khi ta có khả năng tạo ra những thứ vừa độc đáo lại vừa hữu dụng vậy ảnh hưởng của việc thực hành thiền định đến suy nghĩ sáng tạo của ta là gì? Có một nghiên cứu khảo sát của đại học Bar Ilan and Haifa ở Israel đã cho thấy rằng điểm số linh hoạt và trôi chảy, hai biểu hiện của sự sáng tạo, thực sự cao hơn ở những người thực hành chánh niệm. Và những kết quả này rất đồng nhất với ý tưởng cho rằng thực hành thiền định hỗ trợ sáng tạo và rằng suy nghĩ sáng tạo có thể tạo ra những liên kết thần kinh mới để ta thật sự hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn. Trong suốt loạt phim này, ta đã khám phá môn khoa học về thiền định và thấy được rằng nhờ công nghệ hiện đại, ta có thể hiểu rõ hơn điều gì xảy ra với não bộ, với tâm trí trước, trong và sau khi thực hành những kỹ thuật thiền định này. Ta đã thấy thiền định giúp giảm căng thẳng và lo lắng thế nào, Cách nó giúp giảm thiểu cảm giác khó chịu và thậm chí là kích động trong cuộc sống. Đồng thời, ta đã thấy nó có thể gia tăng và nuôi dưỡng trạng thái tự tâm và lòng trắc ẩn trong chúng ta. Nhưng trên cả những luận cứ khoa học, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy thế nào khi ngồi xuống và thực hành những kỹ thuật thiền định này. Cách mà bạn tìm thấy cảm giác đó, trạng thái của sự tự tin tự luyện cho phép bạn ngồi đó Với một tâm trí rộng mở và bình yên Và làm cách nào đem theo tâm trí đó vào cuộc sống Để trải nghiệm tiềm năng vô hạn Nhưng tôi sẽ hướng dẫn bạn như mọi khi Qua từng bước Bằng cách huấn luyện nhận thức ngơi nghỉ Trong một thời gian ngắn Để bạn có thể bắt đầu tự xây dựng kỹ năng này cho mình Đó là một kỹ năng không chỉ hữu ích cho việc thiền định của bạn Mà còn là một kỹ năng được cho là gần nhất Với đời sống hàng ngày Và hãy nhớ rằng Nhận thức ngơi nghĩ chỉ là một trong rất nhiều kỹ thuật thiền định được chúng ta nói đến trong loạt phim này Và mỗi kỹ thuật đó có thể được ứng dụng vào nhiều tình huống và giai đoạn khác nhau trong đời Trước khi bắt đầu bài tập nhận thức ngơi nghĩ, hãy dành chút thời gian làm cho mình thật thoải mái Nhiều mọi khi, bạn có thể làm bài tập này với tư thế ngồi hoặc nằm Miễn là lưng của bạn luôn thẳng là được Bạn có thể mở mắt hay nhắm mắt theo cách nào tùy bạn Điều quan trọng nhất là đảm bảo bạn không bị quấy rầy trong một vài phút tới. Khi bạn đã ổn định thoải mái rồi, xin nhắc lại. Đặc biệt là đối với kỹ thuật này, hãy để suy nghĩ đến và đi. Chúng ta không cố dừng những suy nghĩ lại. Chúng ta không cố thay đổi tâm trí, ta chỉ chứng kiến sự đến và đi của những suy nghĩ. Hãy nhớ rằng riêng đối với bài tập này không cần bất kỳ một nỗ lực nào cả. Thực tế thì, có lẽ hơn cả những kỹ thuật khác, ta đơn giản là buông bỏ mọi thứ. Không cần phải cố gắng hay đạt được bất kỳ điều gì. Và cuối cùng, với kỹ thuật đặc biệt này hãy nhớ, tâm trí bị sao nhãn hay đi lạc là điều hoàn toàn bình thường. Cần phải luyện tập nhiều hơn một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu với đôi mắt đang mở. Hãy để ý đến không gian xung quanh bạn. Đừng nhìn vào bất kỳ thứ gì cả. Chỉ cần điều tiết mắt nhẹ nhàng để nhận thức mọi thứ xung quanh. Và hãy duy trì sự điều tiết nhẹ nhàng đó. Hít vài hơi thở thật sâu. Hít vào bằng mũi. Và thở ra bằng miệng. Mỗi lần như vậy khi bạn hít vào, hãy lưu ý hai lá phổi căng đầy không khí. Và thở ra Lưu ý các cơ trong cơ thể mềm ra Khi cơ thể đang thở ra Một lần nữa Lần này khi bạn thở ra Nếu muốn Hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại Điều đầu tiên Hãy dành chút thời gian để nhận biết rằng bạn không phải làm gì cả, không phải đi đâu cả trong một vài phút tới. Chỉ cần tận hưởng cảm giác mọi thứ đã dừng lại, thật tĩnh lặng. Bạn bắt đầu để ý đến cảm giác của trọng lượng, của cơ thể đang nhấn xuống chỗ ngồi hay bề mặt bên dưới. ý đến mọi sự kháng cự dành cho những âm thanh đó, hãy từng nhắc bản thân, cho phép bất kỳ âm thanh nào cứ đến rồi đi trong suốt bài tập này. Và khi bạn đưa sự chú ý trở về với cơ thể, hãy bắt đầu cảm nhận cơ thể cảm thấy như thế nào hôm nay, đừng nghĩ về nó. Chúng ta chỉ để ý xem cơ thể liệu có đang tĩnh lặng hay đang kích động. Liệu có cảm giác nặng nề nào trong cơ thể hay là một cảm giác nhẹ nhàng. Với cùng cách đó, hãy bắt đầu lưu ý đến hơi thở chuyển động của hơi thở và cảm giác của hơi thở ngày hôm nay. Nơi nào trong cơ thể làm bạn cảm thấy cảm giác nâng lên rồi hạ xuống đó. Hãy nhớ như mọi khi nếu bạn không cảm thấy chuyển động nâng lên hạ xuống đó. Hãy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Chuyển động đó Hãy ổn định cơ thể Ổn định tâm trí Cho phép các suy nghĩ đến rồi đi Và ở lại với hơi thở Lâu thêm một chút nữa Xuyên suốt bài tập này Chúng ta sẽ luân phiên Đôi lúc chúng ta sẽ quay về với hơi thở Nhưng phần lớn thời gian, chúng ta chỉ nghỉ ngơi trong sự nhận thức. Lần nữa, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một. Giờ, hãy buông bỏ mọi sự tập trung vào hơi thở. Hãy cho phép tâm trí muốn làm gì tùy thích. Nếu tâm trí muốn suy nghĩ, hãy để nó suy nghĩ. Tâm trí muốn bận rộn, hãy để nó bận rộn. Hãy để tâm trí hoàn toàn tự do. nhớ rằng điều duy nhất bạn cần nhớ là nhận ra lúc nào thì tâm trí bắt đầu lang thang và trong thời điểm đó chỉ với việc nhận ra nó, tâm trí đã không còn lang thang nữa và ta đã trở về với nơi mà ta cần. Vậy hãy cho phép tâm trí làm bất kỳ điều gì nó muốn. Hãy để những suy nghĩ đó đến và đi, kể cả nếu chúng là những suy nghĩ về bài tập này, cũng cho phép chúng đến rồi lại đi. Chúng ta đang nhận thức về hoạt động của tâm trí, mà không cần phải tham gia vào hoạt động đó. Và giờ hãy nhẹ nhàng quay lại với chuyển động của hơi thở lần nữa. Hãy ở lại đây thêm một vài giây. Một lần nữa hãy dừng lại, để ý đến chuyển động nâng lên và hạ xuống. Và bây giờ hãy buông bỏ chúng. Thêm một chút thời gian nữa. Hãy để tâm trí tự do trở lại. Để nó làm bất cứ điều gì nó muốn. Hãy nhớ trong bài tập này, thật sự không có gì để làm hết. Không cần tập trung vào bất kỳ thứ gì, không cần phải nghĩ đến điều gì. Hãy cho phép mọi thứ đến và đi. Quan sát chúng thật rõ ràng. Và giờ hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý quay trở lại một lần nữa với cơ thể. Quay trở lại với cảm giác về trọng lượng và sự tiếp xúc giữa cơ thể, với chỗ ngồi hoặc bề mặt bên dưới bạn. Bắt đầu trở lại nhận thức rõ ràng hơn về những âm thanh xung quanh bạn. Và bất kỳ khi nào bạn thấy sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng mở mắt ra trở lại. Như thường lệ, hãy dành chút thời gian để lưu ý đến cảm nhận của cơ thể, cảm nhận của tâm trí. Và từ bài thiền này, hy vọng chúng ta sẽ tìm được cảm giác của tiềm năng vô hạn và sẵn sàng mang theo một trạng thái tâm trí rộng mở và yên bình hơn vào cuộc sống hàng ngày. Tôi hy vọng bạn thích kỹ thuật nhận thức ngơi nghỉ ngày hôm nay Như tôi có nói từ đầu Kỹ thuật này được bổ trợ bởi tất cả những kỹ thuật trước trong loạt phim này Dù đó có là hình dung ra một môi trường thư giãn chiêm nghiệm về lòng biết ơn Hoặc luyện tập lòng trắc ẩn khôn ngoài Bạn luôn có thể quay lại bất kỳ tập nào Như một nguồn tham khảo cho các tình huống mà bản thân gặp được trong cuộc sống Dù là thế nào, hãy nhớ rằng Thiên định là hành trình của cả đời Và rằng để có được những lợi ích từ nó Ta cần phải thực sự chuyên tâm thực hành đều đặn Tôi hy vọng rằng Thiên định sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của bạn Rằng bạn sẽ nhìn thấy những lợi ích Không chỉ trong những lúc bạn nhắm mắt Mà còn khi bạn mở mắt ra Và quay trở lại với cuộc sống hàng ngày Điều quan trọng nhất là Nó sẽ mang đến nhiều sự bình yên hơn cho cuộc sống không chỉ của riêng bạn mà còn của mọi người xung quanh.